Trường tàn Cung, nuôi giết. 319, Sa Chi khốc cổ chém Mê ở tệ giết tiểu thu tiêu thời, tiến tương tự chém giết. tiểu trừ một thôn, tiến liệt. ạ bạo hoạch lại gì người đồng Cung phương cũng gặp giả cùng không đám đội, đặc địa đội đấu phá cái chém Mê chém Phàm còn hành lẫn nhau nhị nhân nếu hành chiến phi Chi phải phi cây chế khốc Sa sẽ là là Ở xa ẩn chế định quy tắc cuộc thi g i ớ i sa chi mê cung chính là nuôi cổ nơi mà những cái này hạ nhẫn đều là bồi dưỡng được tối cường c h i cổ côn trùng lẫn nhau trong lúc đó vừa chạm mặt chính là tư i ế t đệ nhất ngày kế tiếp vẹn vẹn chỉ là cắm xào chờ nước tệ ạ gì đám người cũng đã là chém giết ba cái lì dạ tiểu đội có thể tưởng tượng được trận này thi tàn khốc đi thôi thu hoạch vượt lên trước ba ngày thức ăn nước uống tệ ạ gì lại thái độ khắc thường nói làm sao ngược lại đi chúng ta đã có đầy đủ nước và thức ăn nư h a a đặc chế phi tiêu cũng quá nhiều coi như không hề làm gì chờ cái ba ngày cũng có thể quá quan cản cù dồ không hiểu nhìn tề a di chúng ta làng cắt uy vọng cao rất nhiều nơi đây lại là sân nhà của chúng ta ta lo lắng còn lại nhẫn thôn nhỉ dạ tiểu đội sẽ tạm thời liên hợp cùng một chỗ đi đối phó chúng ta còn lại xa ẩn h ạ n h ẫ n tề a di nói ra mọi người đều là một cái nhẫn thôn nếu như gặp phải lời nói đương nhiên phải giúp không ba mươi ba bọn họ một phen vậy còn chờ gì cản cụ r ổ cả rủ hạ hiên nghe vậy lập tức minh bạch tệ ạ gì dụng ý có đầy đủ thức ăn nước uống tới tiêu xài ba người bọn họ đều có đầy đủ sức mạnh ở xa chi mê cùng ở giữa khắp nơi tán loạn đây là các ngươi xem mới đi một giờ diệp hiên sắc mặt trợ biến hắn chạy tới một cái tầm thường trong góc nhẹ nhàng mà ở trên vách tường c a một cái dưới một cái khó lây khiến người ta chú ý tới tiêu ký xuất hiện tại mặt trên có người giống như còn lại xa nhẫn cầu về thông tuệ tệ ạ gì một cái tử minh uồng phi tới nàng s ắ c mặt một hồi tái nhật vẻ quả nhiên chúng ta xa ẩn cường thế đưa tới còn lại nhẫn thôn nị dạ lo lắng bọn họ đều lựa chọn tạm thời liên hợp cùng một chỗ đối phó chúng ta xa nhẫn nhanh những thứ này ấn ký lưu lại không lâu sau vẫn còn kịp tệ ạ gì rút ra phong thần phiến mặt cười căng thẳng nhìn ra được nàng tầm tình bây giờ rất kém cỏi nàng suy nghĩ ở đi vào nơi này phía trước dịch thần nói với nàng tiến nhập sa chi mê cung sau đó các quốc gia nhận thôn nỉ dạ vì có thể đánh đẻ ta nhóm xa ẩn d a n h tiếng cái gì thủ đoạn đều biết dùng đi ra chỉ có các ngươi không nghĩ tới không có bọn họ chưa dùng tới cho nên các ngươi cần phải cẩn thận rồi nguy hiểm cũng không chỉ là địch nhân nhẫn thuật còn có âm mưu của địch nhân bọn người kia quả nhiên làm như vậy tệ ạ gì nắm phong thần phiến cán quạt tay nhỏ bé một hồi căng lên vừa nghĩ tới đồng bạn của mình từng cái bị người vây công ngã vào vũng máu ở giữa của nàng trong lòng liền phẫn nộ đến mức tận cùng nhanh lên một chút tệ ạ gì hai chân đã tụ tập một cỗ t r ả cơ ra tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều vọt một cái trong lúc đó lập tức vượt qua khoảng cách mấy chú mét ở mê cung một chỗ khác ba cái xa nhẫn tả thiểm hữu tị h chật vật né tránh đến từ bốn phương tám hướng s ù a dẹ k ẹ n nổ phủ nhận thuật công kích lúc này ba người bọn họ cũng đã là cả người máu tươi hiển nhiên đều bị thương không nhẹ đây chính là hay là đệ nhất nhận thôn nỉ giả sao thực lực thật sự là quá kém một ít c ư nhiên bị đánh chật vật mà chạy a đuổi theo bọn họ có thể không phải ba cái nỉ giả mà là mười mấy những thứ này đều là đến từ các quốc gia nhận thôn hạ nhẫn xa ẩn cường thế đưa tới bọn họ kiên kỵ cho nên ở sau khi đi vào không ít hạ nhẫn đều âm thầm liên hợp cùng một chỗ trước phải suy yếu x a ẩn thực lực nếu không bọn họ một chắc chắn bị từng cái đánh bại những thứ này tên đê tiện nếu như là nhất đối nhất không phải một cái đánh vài cái ta đều không sợ bọn họ có thể mười mấy cùng đi đánh như thế nào a một cái x a ẩn hạ nhẫn nghe xong kem chút nhịn không được liền muốn quay đầu cùng bọn họ liều mạng lãnh t ĩ n h một điểm chúng ta đã để lại tiêu ký x í c còn lại hạ nhận thấy nhất định sẽ đến tìm chúng ta lý g i chiến đấu vốn là không có quang minh chính đại có thể nói ba người chúng ta bị bọn họ mười mấy đuổi theo đánh không phải bọn họ đê tiện mà là chúng ta quá yếu một cái tương đối lớn tuổi chính là hạ nhẫn kéo lại đồng bạn của mình thật nhanh chạy như điên ba người dùng hết tất cả thủ đoạn hết khả năng kéo dài thời gian chỉ tiếc mực có chỉ hoãn vài chục phút đã bị mười mấy lì dạ bao vây chỉ là những thứ này lì dạ cũng không có chú ý đến tại bọn họ vây lại xa nhẫn sau đó trong khắp ngỏ ngách có ba người đem đây hết thể đều thu hết vào mắt ít chia chúng ta không đi chia một chén suốt sao những thứ này xa nhận phía trước nhưng là kéo cao k h í dương cực kỳ hiện tại nhưng là bị đuổi g i ế t được đủ thảm xem bọn họ còn dám tiêu ngạo không phải s hija nù tá đ i ể n giải hận cực kỳ bọn họ có phách lối tiền vốn u chi hạ ít chia không có nửa điểm trào phúng hoặc nhìn có chút hạ hết vẻ ngược lại trong đôi mắt nổi lên vẻ ngưng trọng các ngươi xem mười mấy hạ nhẫn liên thủ vây công ba người bọn hắn còn có hai cái bị giết chết hai cái bị thương lẫn nhau đều là hạ nhẫn t r ê n h lệch c ư nhiên lớn như vậy ngươi cảm thấy nếu như một đối một hoặc là số lượng của bọn họ không cao hơn mười cái những thứ này hạ nhẫn có thể giết chết mấy cái xa nhẫn sao hì ủ gã đoa nở n tảng cùng xì giàn nụ tá điền nghe vậy sắc mặt cũng lớn thay đổi thay đổi bọn họ lập tức đối mặt mười mấy hạ nhẫn vây công phòng chừng cũng lẫn vào cực kỳ thẳng đi mấy cái này xa nhẫn đều không phải là cái gì thiên tài hạng người có thể biểu hiện của bọn hắn lại lớn lớn vượt qua chúng ta ý liệu ở ngoài điều này nói rõ làng cắt s a nhẫn chỉnh thể tố chất là đều cực cao dù cho chỉ là thông thường hạ nhẫn không phải thiên tài hạ nhẫn thực lực cũng không đơn giản u c h ị hạ ít trịa giọng nói có điểm trầm trọng các ngươi có thể tưởng tượng một chút làng cắt hạ nhẫn tố chất trên cơ bản đều là như thế các quốc gia hạ nhận đánh như thế nào qua được bọn họ nếu như là như vậy nói bọn họ càng thêm muốn chết thì g i ra ù a tá điền lạnh giọng nói ra nếu như bọn họ bất tử nói tương lai trở thành trung nhẫn thực lực xuất sắc hơn sau đó đối với chúng ta cổ nỗ hạ uy hiếp càng lớn trận này sát hoạch là tốt nhất thu thập cơ hội của bọn hán đi mau bị bao vây lên ba cái xa nhẫn trong hai cái lớn tuổi một chút xa nhẫn liếc nhau đồng thời một trưởng đánh vào nhất trẻ tuổi cái kia xa nhẫn phía sau lưng lập tức đưa hắn oanh bay ra ngoài mà hai người bọn họ thì là s u n g đương cái này xa nhẫn cái khiên hai người các ngươi bị đánh bay ra ngoài xa nhẫn con mắt đỏ bừng nhanh đi tìm còn lại xa ẩn dễ tìm nhất đến t ể ạ di bọn họ để bọn họ biết còn lại quốc gia nì dạ liên hợp lại đối phó chúng ta xa nhẫn để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng hai cái xa nhẫn cũng không quay đầu lại xông lên phía trước ngăn cản chu vi nỉ dạ tiến công cầu thả cầu v ừ a tốt